Minh thần đi dọc theo các bè, giường, sập, dòm từng thân xác chết khô. Trên khuôn mặt, dáng thân, vẻ điệu còn nguyên vẹn nét đau đớn khủng khiếp. Kẻ réo ngược hai ngón tay cái lên xả nhạ, kẻ lại đằng đấm đá vào vách tường, người thì húc đầu vào vách đá, kẻ thì ôm bụng rền là, người thì trợn mắt há hốc mồm nằm giải ruộng. Nhiều kẻ cầm chay, vô, nện vào thần xác, tứ trì như các ông đạo tu khổ hạnh.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 Đến nỗi vừa thoáng thấy, võ minh thần lại tưởng rằng người bằng xương bằng thịt ngồi đó, vì da mặt màu trắng ngà giống như da người. tượng nữ mặc áo vàng kim tuyến lấp lánh, đầu chít khăn vàng, chân đi hài thổ vàng cần kim cương, xà phia, áo cũng nhiều chỗ đính kim cương, phản chiếu ánh sáng muôn màu rực rỡ. Ngoài ra còn mấy cái tản tía trè trốc ngồi tượng, và xế bên ngài có một cái giá con nhiều mắc treo, mấy cái áo thụng,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 Bỏ khép bật kêu lên, đã thấy thần nữ lại ra hiệu cho Thánh Y bước tới chỗ cây dưỡng thất bảo. Thần nữ, Thánh Y ra hiệu cho Minh Thần cùng chắp tay vái lễ một tràng, và Thánh Y lập tức dẫn hai người tiến sang vách hữu, xây bền ngài vàng của tượng thần Phủ Dung. Thánh Y kéo soạt bước rèm che vách, vách đá nhiều ra nhẵn thín. ngay đấy có một cây bình thủy tinh le miệng đựng đầy một thước bột đỏ như hồng hoàng, bốc một nắm dơ lên cao, vị Thánh Y vụt nghiêm sắc mặt mà rõng dạc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 Dứt lời, lão cầm nắm phấn bụi đỏ hồng hoàng ném vụt vào vách đá như trò ảo thuận, từng hàng chữ hiện lên móc ngược vòng ngang còi rất lạ mắt. Võ Minh Thần nhờ xưa được các tôn sư Chu Du Thiền Hạ được học khá nhiều thứ tiếng nên vừa trông thấy đã biết ngay đó là loại chữ của dân Thái Thổ Đào thường dùng nhưng có nhiều thứ hơi khác một chút cứ mở chữ lại thấy lẫn vào một hai chữ bạch thoại Hán tự có lẽ vì tiếng Thái Lão có thiếu nên phải mượn tiếng tàu xưa vì văn hóa Trung Nguyên đương thời đã tràn năm khắp Á Đông ngọn đèn dầu lác trên bệ thờ tỏa sáng rực Võ Minh Thần đọc tiếng được tiếng không thánh ỷ lặ ông Dịu giảng bảoo những chữ hơi khác này chính là tiếng riêng của sức phủ dung lấy tiếng nhắn tiếng kha tiếng giaoo chế biến ra những dòng truyền ngôn di này đã viết trình 6 thế kỷ để đã phụ đọc giải giúp đấn công cho tiện lãnh chúa phủ dùng Quốc giáo chủ phủ Dung thần giáo truyền ngôn lại cho con cháu thần Dần bản Quốc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 Ngài đã ban máu lệ xương thịt của ngài cho tổ tiên ta dựng lên nước phủ dùng Sứ Ph phủ Dung thờ phụng người lập nên phủ dung thần giáo thần giáo cònsứ phủ Dung cũng còn còn dòng giống phủ dùng hợp tộc này còn thần giáo tàn vàng đen hết Ph dung Quốc liệt ngườis sư phủ dùng cũng chết ta rực đền này ghi đạiập ngôn của tổ tiên ghép lại gốc nguồn và hệ Khắc lại đời nguyện trên đá, truyền lại điều bí mật cho con cháu thần dân, truyền tử, lưu tôn, ghi nhớ đời đời. Lập ngôn của tổ tiên là phong tục luật lệ, lời lãnh chúa, làm thành ước pháp. Lời nguyện theo mộng triệu là đời nguyện độc địa, đời đời ứng nghiệm trên sức phủ dung. Con cháu thần dân tuân theo lời lãnh chúa giáo chủ, nước phủ dung còn, dòng giống phủ dung phạm đời nguyện của tổ nương thần, dòng giống xe bị tiểu diệt. Phủ dung quốc năm thứ nhất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 Từ Đông sang Tây đã có nhiều tài danh y có tài gần như cải tử hoàn sinh, không thua hoa đạ biển thước, đã dùng hết tài nghệ, chế ra lắm môn cải nhà phiến đều không trị nổi. Chính chàng đã từng lấy làm lạ, không hiểu tại sao loài người hiện nay đã khôn hoàn xảo trá, tới độ chế ra các thứ thằng thiền nhập địa, thiền lý thần thông, lại chưa phát minh ra được món trị bệnh nghiện mà túy.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 Minh Thần vẫn vơ nghĩ tới hàng bao nhiêu triệu dân trồng thậu và tiêu thụ mà túy, lòng bỗng thấy băn khoăn khó tả khi nhìn thấy rõ sự thịnh vượng của xứ Phù Dung được tạo dựng trên sự suy tàn của đám đồng đệ tử Phù Dung. Nhưng bỗng chẳng trai trột dạ hỏi thần nữ, a điều bí mật sinh tử này sao lại có thể để người ngoài như ngù mộ biết. Thần nữ nhìn chàng khách ngoại xứ, vành môi cánh cung đỏ thắm, nhẹ mỉm cười tươi mát như hoa nguồn vừa hái. Vì chàng cũng sẽ giữ kín lời nguyện cùng tiếp. tướng công hãy coi tiếp đây, rứt lời, nàng lại bỗng phấn hồng hoàng ném vắt lên vách bên, tự nhiên chữ vừa hiện lên rõ, tìm bình thần bỗng đập mạnh, như linh cảm có chuyện liên quan.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 Võ Minh Th thần vụt hiểu rõ cả ngôi đền thờ kỳ dị như chuyển dung đảo lộn anhè vang trơn vườn mấy hàng chữuyền nhảy múa trước mắt của chàng trai lòng đây kinh hoàng võ mở to mắt dòm trừng những hàng chữ lưu truyền trên đời kiếp đã thành luật lệ xứ phủ dung lão đáo chàng trai phải tựa vào vách đá mà kêu lên sao lại thế này sao lại kỳ lạ như thế bàn tay búpm mang trắng nón d lên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 Tần lưỡng mỉm cười, chàng phải biết hết vì từ khi lời nguyện của Tổ tiên Sứ Phủ Dung truyền phán lại, chàng là người thứ nhất đã tình cờ lạc tới nữ yên. Đến ngày khu đền này, nằm giáo chủ vừa đúng 20 tuổi, ngày từ bởi dị thú mang chàng tới, chàng đã thành phỏ mã của xứ Phủ Dung này. Nhưng vì chàng đang bệnh nên tiếp chưa dám cho hay phải đợi khỏi bệnh đã.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 Tới thực là trời định nên duyên, duyên thiên lý, không ai dám ngờ. Rồi như say xưa với mối duyên kỷ ngộ, nàng nhìn võ thật nồng nàn, giọng oanh thỏ thẻ đượm nhiều say xưa kỷ thú. Thực tình tiếp không dám ngờ có chuyện hôm nay, tổ tiên thiếp muốn nữ chúa giáo chủ sứ phủ dung phải làm trình nữ, thờ tổ nương nối đời, nên đã định đời nguyện lập ngôn thật khát khe, chỉ cho một đường khó ứng lập hôn nhân. Khi tiếp lên làm nữ chúa, giáo chủ đọc đời nguyện của tổ tiên,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 Vừa nghe dứt lời võ, thần nữ vùng tái hẳn mặt hoa, lạp đảo lùi dựa vào vách, mở to mắt vượng nhìn chàng khách trẻ, vẻ kinh hoàng hết sức, năng lầm bẩm trong hơi thở dồn Chàng tử chối cuộc hôn nhân do trời đất quỷ thần đã định, chàng không muốn làm phỏ mã giữ yên sao, làm chồng thần nữ, chàng không bằng lòng tiếp ư.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 Mình thần chưa biết kiếm lời chi an ủi, bỗng thần nữ vụt nghiêm sắc mặt nhìn mình thần, ánh mắt não nùng sâu thẳm như đáy vực. Thiếp sẽ về hậu tổ nương thần, theo luật nếu chàng từ chối sẽ bị sứ phủ dung chôn ngay trong cụng điện, chôn theo điều bí ẩn về mà túy. Nhưng thiếp không để chàng vùi thân trên sứ yên này. Thiếp sẽ giúp chàng trốn về, lo báo thủ nhà trò trọn, để thiếp thay chàng tạ tội thần linh và tổ tiên. Chàng hãy bước quá ra ngoài này. Ngờ ngác, võ đi trách lại xế bên thần nữ, vừa được bốn thước bỗng nghe kịch một tiếng nặng chịch nên đá trắng dưới chỗ chẳng đứng trước vụt ngay xuống thành một lỗ hầm sầu tắm và tối mò Thần nữ cua tay lên bể thờ, cầm một cây nến trắng rõ trốc ngọn lửa cháy vật vờ nàng ra hiệu cho minh thần bước lại miệng hầm, rồi cào cây nến thả nhẹ xuống. Võ dòm xuống không khỏi phát ớn xương sống khi thấy giao thương từng mũi nhọn hoắt cắm ở trong đó. Và lại có những vệt sáng loang loáng, rìa xoẹt đền ngọn thương, vọng đưa lên những tiếng vút gió như xe lựa, chừng đó là những đưỡi đại đao móc cầu dính vào quần ngầm trong vách hang. Cả uôm có tiếng thú gầm vọng lên từ dưới đáy hang. Và dưới ánh nến hiện ra Mõm còn ác thú há hốc Nanh lợm trầm, mắt đỏ tía dòm lên Như đợi con thịt rời xuống Thần nữ phất tay tắt nến Mở chốt, đóng cửa hầm lại Bỗng thấy vị thánh y từ gian ngoài tiến vào Thoáng thấy nắp hầm đại kịch một cái Ông giả sừng rốt đưa mắt nhìn minh thần Như đoán có chuyện bất thường Thần nữ ngó lão, giọng điều hưu Đượm nhiều cay đắng Lời nguyện không thể thực hiện được Sừng rốt thanh y ngó chàng trai Khá lâu mới khẽ lên tiếng.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 Đến thần này còn chẳng tiếc, đâu còn tiếc thân với ân Nương ân công. Nhưng đời trai mộ côi không cuộn gốc, di hại của mẹ thành cái túi da người đeo sầu lưng, thụ sâu 18 năm chưa trả, lời thề báo oán còn nguyên, còn tính sao được chuyện đời mình. Thang ỉ Lát ông đưa mắt nhìn thần nữ, mặt đẹp thần bí oai nghiêm, lúc này hiện rõ vẻ náo động, chập chờn tử khí, chỉ nhác qua cũng đủ thấy bóng tàn chết đang chiếm trọn linh hồn người đàn bà chúa tể sứ phụ Dung. Lão hiểu luật nguyên không buộc kẻ bị từ chối phải chết, nhưng một cô gái đẹp quyền uy như nàng không thể nào chịu đựng nổi chuyện bị từ hôn, còn võ minh thần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 Phù tiết nghĩ tâm tang để cả đời chưa hết tàng theo giả lễ lệ chỉ 3 ba năm nay lệnh gian đường mất đã 18 năm rồi đã cử báo nhưng việc hôn nhân nào còn phạm chi tưởng công tử chẳng cần phải cắt khe với mình quá thế để điện này lạnh đẽo mai đây Minh thần càng bối rối chẳng thể đành lòng để kẻn đã cứu mình phải cổ lụ mà thác quanan nhưng cuốn đối chẳng đã thể nguyên chỉ biết đem thân báo thù thụ kiếp còn đó lẽ đâu bội nguyện như vậy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 Chàng ơi, chàng còn thủ nhà, phải lưu thần báo phục, thoát mau, thiếp sẽ cho cái hậu dẫn đường. Bốn mắt nhìn nhau sâu hút, võ đấy làm lạ về sức tần tốc của thân pháp nàng gái chúa Sứ Yên và buột miệng nói. Sức nhanh này không thua tây sát đông âm, tiếc thai kẻ này đức bạc, mắt lợi thể, phụ bậc tải cao. Thánh ỷ bỗng lé tia sáng trong đầu, vùng tiến lại giọng đường buồn.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 Nguyên duyên dài ngẫu với Bắc yên thần nữ, tưởng nếu lệnh nghiêm đường cũng hài lòng nơi chín suối. Có con dầu kỳ tài sẽ giúp trượng phu báo cầu cùng dòng thượng võ, sao không thuận theo cảnh ngộ, cử hành hôn lễ cho vui lòng thần dân, coi chuyện vợ chồng. Trong phòng riêng, biến duyên cầm sắt ra duyên cầm kỳ có kỳ cản trở đâu. Hồn nhân nữ chúa đã nên, lời thề hiếu tử vẫn còn nguyền đó.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 Ngảy nót, vờn lượn quanh ba người. Thanh y dắt cặp trai gái ra trước bệ thờ. Lão từ từ hạ hai tay họ xuống để áp vào nhau. Xoay nửa vòng hướng về phía bệ thờ. Tất cả vụt rừng bặt. Thanh y nói đớn. Theo ý trời, thừa lệnh tổ nương thần theo đuật phù dung. Nguyệt lão xe duyên cho đôi trai gái này. Nữ thần phụ dung với minh thần họ võ. Nên nghĩa phù thề, thần nam ứng ngồi phỏ mã Cùng thần nữ làm chúa tể phụ dung thần giáo. Dẫn dắt thần dân đệ tử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 Đang chợt vần vụt luồng âm thanh chậm rãi, ngoài điện chợt có người tiếng người tấu lên một đoạn âm bình thanh nghe rất lạ tai. Thần nữ vụt lừng lơ, cao tay buộc chỉ hồng và ghé sát tai mình thận thọ thẹ. Vũ khúc thể đồng diễn xong rồi, giờ tới vũ khúc băng trinh, chỉ còn cô giao diễn trình, tần lang chỉ cần đi theo nhịp bước.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 dưới đèn mảnh lụa vàng Kim tuyến gấp lánh bay luậnợ cuấnn quanh người của nàng như con Hoàng xà vận khúc và mấy cánh bớm đen bỗng bay vút lên cao vất vớiràoà chạm lại dưới sức gió từ giải vàng Nghghim tuyến hát ra xoắn bay tr như cần lốc xoáy lúc này Vũ điệu Kỷ Dị đã đến nước tuyệt diệợu cuốn lôi nhãn qug của õ theo nhìn nam trầm hốt sắt cha ngừa mặt nhìn theo mấy cánh bướm đen Tuyền bướm dần dần bay là lá tróc đầu của chàng, rồi đáp xuống chân đèn đậu yên trên đó. Bỗng tiếng khèn ngoại kia rít cao, đệm tiếng đàn rồng, thần nữ theo nhiệp vũ xoay vụt người lại phía mình thần. Cá gian đội điện như giật này đên trước sự hiền lộng, nhàn rác ngọc Ngà giữa ánh đèn lung linh. giải căn vàng trải rộng,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 Dưới đèn thần nữ khỏa lộ trọn vẹn cả tấm thân nhan sắc thiên kiểu bá mị, đúng tượng thần vệ nữ đang vô trình thần sắc băng Trinh như đóa hoa hàm thiếu, phô tổ đường duyệt hãm. Và rõ ràng võ nhìn cho cả tân lang phỏ mã chứng kiến theo tục lệ cổ truyền bản xứ, vì tay trái nàng vẫn buộc vào tay của võ. Nàng vườn thân giáng hướng về phía tượng thần phù dung, xong lại hướng thẳng vào võ mà múa vờn vũ khúc băng Trinh huyền ảo. Minh thần đã lưu lạc giang hồ nhiều nên biết thế giới vẫn còn nhiều sắc dân có chuyện thân biểu diễn do sự thanh khiết tuyệt không gợi ý dục trong phong tục như lối tắm một số tộc dân Trần Cước của người Nhật văn minh cũng như thế, nên thầm hiểu cuộc vũ của nàng giáo chủ Sư Yên mang đầy ý nghĩa thiêng liêng rất tự nhiên. Tuy vậy vỏ cũng vẫn thấy hoảng hốt bất thần hết sức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 Tưởng nếu đời nàng bất thần tan biến theo vũ điệu, có lẽ không còn gì dùng sướng bằng nữa. Võ chẳng biết tính sao hơn, cứ phải làm gan đi bên vũ điệu lạ đời. Thỉnh thoảng, chẳng ngước mắt trông lên phò tượng thần Phù Dung quyện khói hương đen vàng. Hai con mắt cẩn ngọc xanh biếc, long lành coi linh hoạt như có thần, dòm xuống khiến bầu không khí quanh bệ thờ càng phản vất vẻ thần bí lạ thường.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 Xin mở lòng cho nữ giáo chủ, đệ tử, đệ tử của ngài cùng tân lang phỏ mã vào làm lễ hợp cận. Nguyệt lão xe duyên chỉ thắm, xin ngài truyền thần ý. Nếu chuông thần phát âm thần ý, tác thành phụ thể hoàn đạc, thần giáo trưởng tồn. Vừa dứt lời, thần nữ chợt dắt võ nhảy vèo xuống bệ dưới. Võ trông ra thấy tiết xa, có bỗng lão thánh ỷ xuất hiện, đứng nhìn lên pho tượng thần phù dung trong cùng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 sĩ đ thẳng kia là một chiếc giường thất bảo màn bát tiên bu buồn cánh màn vắt đen trong giường đủ cả chă đệm toàn bằng gấm vóc một đôi gối thêu rồng vượng nằm bên nhau như đợi khách trần ghé nhập thiên thai thấy giường thất b màn bát tiên ch chẳngng vùng nhớ đến hai câu kiều của Tố như Bỗng ruột lòng quay dòm thần nữ nàng đứng sát bên chàng tay vẫn cùng buộc chỉ hồng, và dưới vùng ánh sáng muôn màu có nàng đẹp lồ lộ, lộ như tiên nga giáng thế, tượng trưng cỗ đá cũng phải đảo điên, võ vùng hỏi: "Thưa sao lại vào đây?"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 Thần nữ nhìn võ thoáng ngạc nhiên, thấy chàng ngầy ngộ quá. Nàng nữ chúa vụt trở nên đầm ấm khát thường, nàng khẽ bảo với võ. Chính lễ xong rồi, chàng với thiếp đã nền duyên phù phụ, cả linh hồn thân sắc của thiếp từ nay sẽ thuộc về chàng. Từ nay thần thiếp sẽ trồng cậy nơi chàng, trông nhờ, đục chịu, cát đằng đường bóng tùng quân. Nghe giọng nói thiết tha, võ đầm hoảng mà lắp bắp.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 Thần nữ nhìn sợi chỉ hồng buộc cổ tay hai người và nàng xả xuống ngồi bên võ thỏ thẻ mà bảo. Xong lễ hợp cần dây này sẽ đứt ra vì lúc đó đã có sợi dây vô hình buộc liền đôi tà lại. Đó là sợi âm dường tuyến. Nhưng giờ nếu chẳng muốn bất đứt thì cũng được. Minh thần cả mừng đưa luôn hai ngón tay bứt liền, nào ra bất liền mấy cái không đứt. Tuy sợi chỉ hồng chỉ bằng sợi dây gai, lạ lùng, chàng bên vẫn sức giật cũng không được.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 Bọn Minh Thần lúng túng chẳng biết nói sao, sư phụ dung này thật là kỳ dị, nguồn gốc địa thế tục lệ đã kỳ đến chuyện hôn lễ càng quái gỡ, nhưng cái sứ thâm sơn kỳ dị này đã cứu chẳng thoát nạn lớn và người đàn bà giáo chủ này lại là ân nhân của chàng.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 Nương nương, kìa, nương nương nói cái chỉ lạ thế, xin chớ làm kẻ này mang tội bất kính với ân nương, chúng ta chỉ vờ làm hồn lễ che mắt nhân gian mà thôi. Vừa nói, chàng vừa vội co luôn đầu gối, dành vội, nàng giáo chủ lên, năng nguyện miệng cười thỏ thẻ. Chúng ta đã thành vợ chồng trước thần đường dân chúng, theo nghi lễ tiêng điêng, làm gì có chuyện giả vờ, tiếp đầu phải là phường trăng hoa để kẻ giả phu chuyện lãm thần mình.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 Hoàn hồn còn vương vất, sơn khê Chưa siêu thoát được, thụ sâu chữa báo Kẻ này dám đâu nghĩ chuyện hồn nhân Này thanh ý lãn ông bảo trì giả hôn lễ, cho qua cơn túng sự Nương nương cũng biết mà Xin xét cho kẻ bạc phước này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 Tuy mặt nàng xấu xí mà thân thể thơm tho, xinh đẹp lạ thường, mùi thơm sực nứt, võ vẫn giữ được lòng. Những lần kể bạc khao lan đèo Nguyệt Kiều, chàng vẫn vượt qua. Duy nhất, nguy nhất là thời gian ẩn náo trong buồng trương Nguyệt Kiều dưới cung A phòng. Lắm phèn gần như má tựa kể vai, chẳng vẫn cầm lòng được.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 Ngu mẫu đã thưa, mắc đại tang, đại thủ phụ mẫu chưa báo xong, chẳng thể nghĩ chuyện vợ con. Ngu mẫu như con chim bị đạn xa, lạc đến miền Phủ Dung, sớm muộn cũng phải bay đi. Nữ chúa sắc tài gồm đủ và xin giữ mình vàng, chớ nền khình xuất. Ngu mẫu không thể ở lại làm giai tế Phủ Dung đâu, dù ngu mẫu muôn phần kính nẻ mà mến nữ chúa.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 Chia dấu thủ cung xa, trước mặt phó, nàng nữ chúa sứ phủ dung thỏ thẻ. Dấu son pha móc thạch sùng này sẽ đen xỉn lại khi giao hợp, còn gái đã gần đàn ông, vẽ son bảo cũng biến sắc ngay. Thiếp giữ gìn cẩn trọng, một tấm băng trinh chỉ để rằng dâng hiến cho làng quân kỷ niệm ngày hồn lễ Chàng đã tin lời vợ mới chưa? sit nơi lang sa xuống ngồi bên chàng âu yếm ngả vào vai, Minh Tần càng hoàng, ngó quanh phòng loan im ắng vô cùng, màn chết trướng rủ hương thơm ngạo ngạt, ánh huyền đăng chần bồng niệm gấm, gối thiêu, tất cả như đồng lòng quyện chàng tuổi trẻ vào biển ân ái, cô nữa là thần nữ đã đẹp phi phạm, tiếng êm như suối đàn, da thịt lại thơm tho ngát mùi xạ nan như đúc kết kỳ hòa dị thảo, làm lòng trai không khỏi xốn sang điên đảo, dượ võ chẳng đã tay hiếu sắc, nhưng sức đang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 Nàng ghét tay của võ, nói lời tình tứ, không khác một con mèo cái khát tình, làm võ tối tăm mặt mũi, chẳng còn biết nói sao. Rõ ràng là nàng nữ chúa phủ dung nhất định ép chàng vào làm lễ hợp cẩn không cho trì hoãn, khiến võ càng bối rối và nghĩ thầm. Ôi chào, đàn bà thật khó hiểu, quá quá thế này. À, có lẽ nàng ta sợ ta bỏ đi, nên cô ép hợp cẩn cho danh chính nguồn thuận. Sau ta không còn cách nào từ chối được đây. Nhưng đời ta, hai vai còn nặng thủ cha mẹ, lời thề trước phong hồn mẹ, trước tiền địa tồn sư, chú thoảng mình, chú núi thập bạn còn nguyên đó. Thủ sâu chưa báo nổi, mai đây sẽ phải ra đi như cá nước chim trời. Nàng là ân nhân, sao mình đã để nàng đỡ cả đời hoa? Ta bất nhược cứ giữ cho nàng, đừng mắc là hơn hết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 Võ nhắm mắt khấn thầm, lối này chính vị chúa mười vạn núi đã dạy cho chàng, bỗng nghe thần nữ hỏi, chàng muốn ra khỏi đây chăng, chàng muốn đi tìm thụ chăng, phải vậy chăng? Nghe lời gãi trúng chỗ ngứa, minh thần mở tròn mắt gật lịa, thần nữ ghé tay thỏa thẻ, nếu chàng muốn thế, hãy làm sao cho dây tơ hồng đứt ra và làm cho dấu thủ cung xa trên tiếp xỉn lại, chẳng lẽ cứ để dây tơ buộc mãi thế này à?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 Và nàng vén rẻm lên, trong lại có một cây đèn dầu cháy vật vờ và một bình pha lê đựng bột màu hồng hoàng. Nàng bốc vãi vào phách và từng hàng chữ hiện lên như dưới điện lúc nãy, đã ý rằng. Hỡi con cháu thần dân hợp tộc phủ Dung Quốc, đây là lời cuối cùng của Ali Khan. Tổ tiên gửi lại cho con cháu trước khi chúng ta sẽ lần lượt theo nhau đi vào cõi U Minh mịt mụn vô tận về chầu ala Tăng tổ của các ngươi Từ xưa đều từng làm hoàng đế, quốc vương lãnh chúa trị vì lãnh thổ, sông tên đột pháo, rạc uy dành hoàng tộc bao đời, vậy mà chỉ vì say ham mê tửu sắc, đến nỗi bao nhiêu cờ đổ đổ nát, tổ quốc suy tàn dưới vó ngựa của thiết mộc chân. Các người phải lấy đó làm răn, gia tế Phủ Dung không thể là người háo sắc. Vậy sau hồn lễ, nữ chúa Phủ Dung giáo chủ ấy đưa giai tế vào ép buộc giao hoan. Nếu y tỏ ra kẻ ham nhan sắc, hãy dần y một ly độc tử cho y nằm vĩnh viễn với các điều bi ẩn trên xứ Phủ Dung. Nếu y tỏ ra không háo sắc, lúc đó mới chính thức là chồng của nữ chúa cùng cai trị xứ Phủ Dung.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 Nương nương xét lầm người rồi, và hoàn cảnh kẻ này, ai cũng vậy thôi, thù mẹ cha chưa báo, nguồn gốc thì mịt mờ, tư cố vô thân, 18 năm mắc đại tang, tù nhà còn nguyền đó. Huống hồ, mẹ kẻ này chết vô cùng thảm nhục, di hải năm tháng đeo đưng, còn lòng nào nghĩ chuyện ái ân. Thần nữ bước lại, nắm tay chàng ấu yếm mà trách. Này đã nên chồng vợ, sao chàng nghĩ mãi gọi tiếp là nương nương, lúc này phòng vắng chỉ có đôi ta, chàng không gọi được tiếng nào dễ nghe hơn sao. Vừa nói, nàng vừa giỡn Minh Thần lại bên giường thất bào, nàng cầm rồi gõ vào cái khánh để trên bàn. Bỗng sau ngoách mở ra một khung cửa kín, một bọn năm gái hầu xiêm y rực rỡ bưng vào một mâm cỗ lớn đủ sơn hào đặt ngay xuống bàn, lại khiêng bàn rượu để một bên, thần nữ truyền tất cả lui ra, đoạn tự tay rót rượu đưa cho Minh Thần.